Giác nhà bếp đã được kê thêm chật ních ghế cho cuộc họp và một cái bàn dài bằng gỗ nằm ở giữa phòng. Trên mặt bàn còn vương vãi những cuộn giấy da, ly tách, chai rượu không và một đống cái gì đó giống như rẻ rách. Bà Wesley và người con trai cả Bill đang trụm đầu ở cuối bàn thì thầm trò chuyện. Bà Wesley tăng hắng, chồng bà một người đàn ông tóc đỏ, hói chán, gầy gò, đeo cứng, cọng sừng, nhìn quanh rồi đứng dậy. Harry, ông vội Ông Wesley vội vàng đứng đi về phía Harry để chào đón nó Ông bắt tay nó nồng nhiệt Gặp là cháu thiệt là hay Qua vai ông Wesley Harry nhìn thấy Bill Anh ta vẫn để tóc dài Cột lại thành một cái đuôi ngựa Anh đang hấp tấp cuộn lại mớ giấy da Còn trải, trên, còn trải ra trên bàn Vừa cố gắng gom lại một lúc 12 cuộn giấy da Bill vừa gọi Đi đường an toàn hả Harry Thầy mắt điên Vậy là không để cho em đi ngoan qua Greenland hả Ông có thử Cô Tom nói trong khi sải chân đi tới cái bàn để giúp Bill dọn dẹp Nhưng ngay lập tức cô đã làm cho một cây đèn cầy ngã trồng cành Ngã trồng cành xuống tấm giấy da cuối cùng Oái đừng xin lỗi Đây cô em Bà Wesley nói giọng điên tiết tay bà vung vẩy cây đũa phép để cứu chữa tấm giấy da Trong ánh sáng nhá lên do bùa phép của bà Wesley Harry thoáng thấy cái gì đó trông giống như bản vẽ của một tòa nhà bà Wesley đã nhận thấy cái nhìn của Harry, bà chụp lấy tấm bản vẽ trên bàn, nhét nó vô cánh tay đ... ôm đầy đã ôm đầy nhóc của Bin. mấy thứ như vậy phải được dọn sạch sẽ ngay từ sau khi buổi học kết thúc mới được. bà cào nhào trước khi đi xẹt về phía một cái tủ xưa thật là xưa và bắt đầu lôi ra từ trong tủ chén đĩa cho bữa cơm tối. Bin rút cây đũa phép của anh ta lẩm nhẩm. Evanesco hô biến. những cuộn giấy da bèn biến mất. chú Sirius nói. Con ngồi xuống đây, Harry, con đã gặp ông Mundergut rồi, phải không? Cây đống mà thoạt đầu Harry tưởng là đống rẻ rách bỗng phát ra một tiếng ngáy khò khò kéo dài, rồi giật mình thức giấc. Lão Mundergut lầu bầu trong cơn ngáy ngủ. Ai ó, ừ, nhắc tên tôi, tôi ông ý với anh Sirius. Lão dơ một bàn tay hết sức bẩn thỉu lên không chung, như thể để biểu quyết, hai con mắt đỏ ngầu chỉ trực cù xuống, của lão cứ láo lơ, Ginny cười khúc khích. Mọi người ngồi vô bàn ăn, chú Sirius nói, Cuộc họp đã chấn rứt rồi. Ông anh Mundugut à, Harry vừa đến. Hả? Lão Mundugut kêu lên, song soi Harry một cách tai quái qua mớ tóc hoe hoe rối nùi. Quỷ ma hà bá ơi! Vậy là nó đã đến khỏe không Harry? Harry đáp khỏe. Lão Mundugut mò mẫm cái mấy mò mẫm cái gì đó trong mấy cái túi áo của lão một cách lo lắng. Mắt vẫn ngó Harry chầm chầm Cuối cùng lão rút ra một cái ống điếu đen xỉn cáo gắt. Lão nhét vô Lão nhát cái ông điếu vô miệng, dùng cây đũa phép đốt đầu của kia của ông điếu rồi hút một hơi Chỉ trong tích tắc, những đám mây cuồn cuộn khói xanh biếc đã bốc lên che mờ cả lão Từ giữa cái đống khói mịt mù khét lẹt, đó vang lên một tiếng cao ràm Nợ cộng một lời xin lỗi Bà Whistley kêu lên, đây là lần cuối cùng nghe ông Mundurgood Ông làm ơn đừng hút cái thứ đó trong nhà bếp, đặc biệt là khi chúng ta sắp sửa ăn Lão Mundurgood nói, ở phải xin lỗi chị Molly đám mây khói tan biến khi lão Munroth nhét cái ống điếu trở vô túi, nhưng vẫn còn mùi hăng hắc như mùi biết tất cháy lờn vờn trong không trung. Bà Wesley lại nói với mọi người trong phòng: và nếu ai muốn ăn bữa cỡ tối trước nửa đêm thì hãy làm ơn giúp tôi một tay. Không Harry, con cứ ngồi yên chỗ của con. Con đã đi đường xa mệt nhọc. Cô Ton hăng hái sông lên sông tới trước. Tôi có thể làm gì, chị Molly? Bà Wesley lúng túng có vẻ sợ hơi sợ hãi ờ thôi không có gì, cô cho à, cô cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay cô đã đóng góp đủ rồi. Không, không, tôi muốn giúp chị mà. Cô Chon nói hồ hởi, hồ hởi nói, đồng, th đồng thời đụng một cái ghế ngã trồng cành khi hấp tất đi về phía cái tủ mà Ginny đang nhặt nhạnh giao thớt. Chẳng mấy chốc một loạt giao phay đã hè nhau tự động bằng thịt sắt rau cải dưới sự cố vấn của bà Wesley, trong khi bà đích thân đào một cái vạc khổng lồ lơ lửng trên ngọn lửa. Những người khác thì dọn chén dĩa ra bàn Đặt thêm ly tách và lấy thức ăn từ tủ Đựng đồ ăn ra harry bị bỏ ngồi Ngồi ở bàn ăn cùng chú Sirius Và lão Muldugut Lão vẫn còn nhìn harry chớp chớp mắt Một cách đau thương Lão hỏi từ dạo ó có gặp mụ già phích không harry nói Không ạ con không gặp ai hết Lão Muldugut trồm tới trước Trong giọng nói của lão có chút phân trần Pha chút cầu xin Cậu thông cảm Lẽ ra tôi chẳng bỏ yêu Nhưng mà ta có một vụ làm ăn Harry cảm thấy có cái gì đó cào cào đầu gối nó Nhưng hóa ra chỉ là con Groxite Con mèo lung hue hue Và chân vòng kiềng của Hermione Con mèo lại cuộn tròn thân mình Quanh chân Harry Gừ gừ rồi phóng lên đùi chú Sirius Và nằm cuộn tròn ở đó Chú Sirius vừa lơ đãng cãi gãi tay Đằng sau tay con mèo vừa quay qua nói với Harry Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt khắc khổ Nghề hà vui hả Harry nói không ạ kỳ nghỉ hè thiệt là tồi tệ. Lần đầu tiên có một điều gì đó giống như một nụ cười thoáng qua gương mặt chú Sirius. Chú thiệt tình không biết con phàn nàn cái nỗi gì. Cái nỗi gì à? Harry vừa ngờ ngờ hỏi lại. Chú Sirius nói một hơi. Đối với chú, chú thản bị những tên giám ngục tấn công còn hơn một trận sống mái để giữ lấy linh hồn, cái cũng phá tan được sự đơn điệu của điệu đó chứ. Con tưởng bị tụi giám ngọc tuấn công là khốn gồ à, rưỡi chân rưỡi cẳng đánh nhau một tí, chú thì bị kẹt cứng suốt ở trong ở trong nhà suốt cả một tháng trời nay. Harry sững sốt, sao lại như vậy? Vì bộ pháp thật vẫn còn săn đuổi chú và Voldemort giờ này có lẽ biết hết chuyện phù thủy hóa thú của chú rồi, đuôi chuồn thể nào cũng đã tâu với hắn cho nên cách giả trang độc đáo của chú đã trở nên vô hiệu.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 nào là nghe báo cáo của lão Snape lãnh hội cái ngụ ý cạnh khóe của lão rằng phải xông pha ngoài kia liều cái mạng của lão trong khi chú thì ngồi ngồi dựa ngửa ở đây hưởng thụ thời gian nhàn hạ nào là hỏi chú vậy chứ uh, quét dọn lau chùi tới đâu rồi Harry hỏi quét dọn lau chùi cái gì ạ Dáng cho chỗ này xứng đáng là nơi người ta đang ở chú Sirius vẫy một Bàn tay quanh cái nhà bếp tồi tàn suốt mười mấy năm qua. Cái từ khi bà mẹ yêu dấu của chú qua đời thì không ai có thì không có ai sống ở đây. Nếu không kể một gia tinh già của bà, mà lão gia tinh này thì đã lẩn thần chẳng chịu quét dọn trong hằng bao nhiêu năm trời. Này Sirius, lão Munrogs -ng -ng đột ngột nói, lão chẳng có vẻ gì là là chú ý đến cuộc trò chuyện của hai chú cháu mà rõ ràng là đang xem xét kỹ lưỡng một cái cốc rỗng. Cái này là bằng bạc dòng hà mày. Chú Sirius ngó cái cốc một cách chán ngán. Ừ, bạc dòng tốt nhất thế kỷ 15 do yêu tinh rèn, chạm nổi giao huy của dòng họ Black. Lão Muldergold dùng tay dùng cổ tay áo đánh bóng chiếc cốc lầm bẩm. Nhưng mà cái đó tiêu mất rồi. Bà Wesley bỗng hét lớn. Fred, George không, chỉ bưng thôi. Chứ Harry, chú Sirius và lão Muldergold nhìn quanh. Và chỉ trong nửa giây, nhòi ra khỏi bàn, thì ra Fred, George đã phù phép cho một cái vạc thịt hầm to tướng một vạn. Rượu bia bơ, một cái thớt bánh mì bằng gỗ nặng ịch kèm theo cả dao bay ào ào trong không trung hướng về họ. Món hầm trượt hết chiều dài của cái bàn thì dừng lại ngay sát mép, lưu lại một vết cháy đen dài trên mặt bàn bằng gỗ. Cái vại bia thì đụng cái bàn đánh tạch một cái và làm đổ bia tung tóe khắp nơi. Và con dao cắt bánh mì thì vuột ra khỏi cái thớt, cắm phập xuống mặt bàn, lưỡi dao còn đặng, còn run bần bật một cách đáng sợ, ngay đúng chỗ chú Cyrus đặt bàn tay phải trước đó có vài giây. Bà Wesley gào lên, làm ơn làm phước, không cần, má chán cái trò này lắm rồi, không phải vì bây giờ tụi bay đã được xài phép thuật mà tụi bay cần phải vung cây đũa phép lên để làm cái gì, những cái chuyện lặt vặt tí ti. Fred vội vàng lao tới trước, ra sức giúp con dao ra khỏi mặt bàn. Tụi con chỉ muốn thử tiết kiệm trước đỉnh thời gian thôi mà, xin lỗi chú Sirius, cháu không cố ý. Cả chú Sirius lẫn Harry đều phá lên cười, lão Muldugut bị bật ngã văng ra khỏi ghế, miệng chỉ thùa búa xua khi đựng. Uh, mũi miệng chửi thề búa xua khi cượng đứng dậy con mèo Crocshas thì um, Crocshas thì phát ra một tiếng rít gậm giận dữ và phóng vô vọt vô gầm tủ rồi từ đó từ trong đó hai con mắt to vàng khè của nó Cứ lóe sáng lên trong bóng tối ông Wesley vừa nhấc người thịt bầm lên trở lại giữa bàn vừa nói các con à mà các con nói đúng các con không các con nên tỏ ra có ý thức trách nhiệm khi mà các con đã tới tuổi trưởng thành bà Wesley thực sự nổi cơn thịnh nộ với hai anh em sinh đôi và dằn mạnh một vại bia bơ mới xuống mặt bàn khiến cho nó lại văng tung tóe ra gần bằng vại bia trước. không có người anh nào của tối bây gây ra trò mắt rắc rối này bên đâu có cảm thấy cần thiết khi, khi mỗi bước mỗi thước mỗi đoạn thổ charlie cũng đâu thèm ếm buồn mọi thứ mà nó gặp còn Percy bà chợt nghẹn lời nín ngang hít một hơi thật sâu và đưa mắt sợ sệt về phía ông chồng mặt ông đã đột ngột đanh cứng như gỗ Liupin nói nhanh, thôi chúng ta ăn đi. Thầy Liupin múc món thịt hầm vô dĩa bà Wesley và chuyển nó ngang qua bàn cho bà. Trông ngon tuyệt vời chị Molly à. Trong vài phút chẳng ai nói gì ngoài tiếng lanh canh của bác dĩa nao, giao nĩa chạm nhau và tiếng kéo ghế xa xa khi mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Thế rồi bà Wesley quay sang chú Sirius nói Tôi đã định nói với chú có cái gì đó mắc kẹt trong cái bàn giấy ở trên phòng khách. Nó cứ sột soạt rung rinh hoài. Dĩ nhiên chắc Còn chỉ có thể là một ông kẹ thôi nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên nhờ Alastor ngó qua một ngó qua một cái trước khi đem thả nó đi chú Sirius thở ơ đã bất cứ cứ làm bất cứ điều gì chị muốn bà Wesley tiếp tục mấy mấy tấm màn cũng đầy nhóc tụi bọn yêu nhí tôi nghĩ ngày mai chúng ta thử xử lý chúng xem sao chú Sirius nói tôi cũng mong vậy Harry nghe ra chất cay đắng trong giọng nói của chú Sirius nhưng nó không chắc là có người là những người khác cũng nhận ra, cũng nhận thấy. Ngồi đối diện với Harry Cô Cotton đang mua vui cho Hermione và Ginny bằng cách biến hình cái mũi của cô trong lúc miệng cô đang ngồm ngoàm thức ăn. Mỗi lần biến hình, cô Son lại nắm thịt mắt và mang một cái vẻ mặt đau đớn y như hồi cô biến hình trong buồn ngủ của Harry. Cái mũi xưng vù của, của cô xưng vù lên thành một cái mũi phồng khòm uh, như mũi của thầy Snape rồi lại rồi co lại thành một cái gì đó trông giống một cái nụ nấm rơm và rồi từ lỗ mũi chọc lìa chia ra vô số lông rõ ràng đây là trò giải trí thường duyên trong bữa ăn bởi vì một lát sau Hermione và Ginny bắt đầu đòi xem những cái mũi mà tụi nó thích nhất cô chờ ý Harry ngước lên nhìn ngước nhìn lên chợt có một ấn tượng thoáng qua trong đầu rằng có một nàng Dudley đang ở bàn bên kia đang ở bên kia bàn ăn đang nha răng cười với nó bà Wesley Bill và thầy Lupin vẫn đang bàn bạc căng thẳng về bọn yêu tinh Bill nói chúng vẫn chưa tiết lộ điều gì cả, con vẫn không tài nào biết được liệu chúng đã có tin là hắn trở lại hay không. dĩ nhiên chúng có thể sẽ chọn thế trung lập, không về phía không về phe nào hết, cứ đứng ngoài quan sát thôi. bà Wesley lắc đầu, tôi chắc là họ không đời nào hùa theo kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. chúng cũng từng chịu mất mát rồi, có nhớ gia tình, gia đình cái gia đình yêu tinh đã bị hắn ám sát hồi trước ở đâu đó gần Nottingham không? thầy Lupin nói. Tôi nghĩ vấn đề còn tùy thuộc là chúng được hứa hẹn chia phần như thế nào. Và không phải tôi đang nói về vàng đâu. Nếu như chúng được hứa hẹn sẽ có tự do, cái mà chúng ta từ chối chúng hàng bao thế kỷ nay thì chúng sẽ bị cắm dỗ thôi. Bill, cậu vẫn chưa được gì thêm với Giang Nốc. Sao? Bill nói, lúc này hắn đang có vẻ hơi chống phù thủy. Hắn vẫn còn chưa hết tức về vụ làm ăn với bác Man hắn cho là ông bộ trưởng đã bày trò bưng bít, bọn yêu tinh chưa bao giờ nhận được vàng của ông ta. thầy cũng biết. một trận cười bùng ra từ giữa bàn làm mất át mất những lời nói cuối cùng của bin, fresh, john và lão munrood đang, đang cười bỏ lăn trên ghế. thế là lão munrood nấc lên, nước mắt chảy ràn rụa xuống mặt. thế là tụi bay tin hay không thì tùy. hắn nói với tôi, hắn nói e munrood, lão kiếm âu ra cả bầy cóc ó, bởi vì chẳng có Bởi vì có thằng chó chết nào, ó, ai y và chôm chìa hết của tôi Và ta nói, chôm, chôm hết cốc của mày hả? Nguyên, vậy rồi sao nữa? Vậy rồi mày sẽ đòi thêm cốc chứ gì? Và tin tôi hay không thì tùy, thưa các cô các cậu Cái thằng nửa người nửa ngợm ngu đần ấy lại mua lại của tôi hết mấy con cốc bằng giá gốc đôi Cái giá mà tôi trả cho hắn lúc đầu trong khi John bò lăn ra bàn giống lên cười thì bà Wesley gay gắt bảo lão Mungood. Tôi không nghĩ là chúng ta cần nghe thêm chuyện thêm nữa về chuyện làm ăn của ông đâu. Cảm ơn ông nhiều lắm, ông Mungood à. Xin lỗi chị Molly. Lão Mungood nói ngay quẹt nước mắt rồi nháy mắt với Harry, nhưng mà các cháu cũng biết ngay từ đầu uh, vụ này chính là Win là thằng đã trộm bầy cóc của Wattie Harry. Uhm, cho nên thực tình thì tôi cũng đâu có làm điều gì sai bà Wesley lạnh lùng nói, tôi không biết ông học đưa ra cách phân biệt cái gì sai, cái gì đúng ông Muldrus à nhưng dường như ông đã bỏ sót mấy bài quan mấy bài học quan trọng. Fred và George chui mặt vô mấy vô trong mấy cốc bia bơ, George phun nước cụt không hiểu vì lý do gì. Bà Wesley lại ném một cái nhìn khó chịu về phía chú Sirius trước khi bà đứng dậy đi lấy thêm món bánh hấp để tráng miệng. Harry quay lại nhìn chú Sirius nói nhỏ chú nói nhỏ với nó. Mori không chấp nhận lã Muldrus. Harry cũng hỏi rất khẽ, làm sao mà ông vô được hội, chú Sirius thầm thì lão có ích, lão biết hết mọi ngóc ngách và đường ngang ngõ tắt trong giới giang hồ, lão sẽ, ừ, sẽ được coi như một người, đúng như con người lão vậy. Lão cũng rất trung thành với cụ Dumbledore. có lần cụ đã từng giúp lão thoát hiểm trong một vụ ngặt nghèo lắm, cũng đáng trả giá chút đỉnh để có một người như lão Mundukut ở quanh mình lão nghe ngóng được những điều mà chúng ta không thể biết nhưng chị Molly cho là mời lão ở lại ăn tối chung với gia đình thì quá đáng chị ấy vẫn còn chưa chịu tha thứ cho lão về cái tội đã chỉnh màng bỏ trực khi đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ con. Sau ba đợt tráng miệng bằng bánh hấp và bánh trạm sữa trứng, Harry cảm thấy lưng quần bò nó đã trở nên chật trội khó chịu. Điều này có nghĩa ghê lắm bởi vì quấy quần bò ấy vốn là quần của Dudley. Harry đặt muỗng xuống màn trong lúc trong một lúc tạm lắng. Của cuộc trò chuyện Ông Wesley dựa lưng vô thành ghế Trông rõ vẻ non nê và thư giãn Mụn tròn ngáp Thoải mái và cái mũi của mụn bây giờ đã trở lại Hình dáng bình thường Và Ginny, người đã dụ rỗ được con mèo Crooksace ra khỏi gầm tủ Bây giờ ngồi um, xếp bằng trên sàn bếp Lăn mấy cái nút chai bia bơ cho con mèo Đuổi bắt Bà Wesley vừa đáp vừa nói Tôi nghĩ là tới giờ đi ngủ rồi Chưa đâu chị Molly Chú Sirot nói hai tay đầy cái đĩa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 Khi cái tên Môn Mốt được thoát ra, thầy Lưu Vinh đang định hớp một ngụm rượu thì ngừng tay, chậm chạp hạ cái cốc xuống, tỏ vẻ thận trọng. Harry nói với thái độ giận dỗi, con có hỏi, con đã hỏi John và Hermione nhưng hai bạn ấy đều nói là vì không được phép ra nhập hội cho nên. Bà Whistley nói, mà tụi nó nói đúng đó, các con còn quá non trẻ. Chú Sirius nói, cái lệ một người nào đó phải ở trong hội phượng hoàng thì mới được đặt câu hỏi, từ khi nào vậy? Harry đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà mắc đó cả tháng trời, nó có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra lâu nay. Khoan đã. George lớn tiếng xen vào Fred cũng tức tố nói. Tại sao Harry lại được trả lời nếu nó hỏi? George nói thêm, tụi con đã cố gắng moi móng tin tức từ chú suốt cả tháng trời mà chú có thèm nói cho tụi con biết một tí xíu tin vật nào đâu giọng giọng cao theo thế giống giọng bà Wesley một cách kỳ lạ Fred nói các con còn trẻ dại các con không trong ở uh, các con không ở trong hội Harry thậm chí còn chưa đến tuổi vị thành niên nữa mà chú Sirius bình tĩnh nói đâu phải lỗi tại chú nếu chú không thể nói cho các cháu biết hội đang làm gì đó chính ra là quyết định của ba má các cháu nhưng mặt khác Harry thì bà Wesley nói giọng cay gắt quyết định cái gì tốt cho Harry không phải việc là việc của chú nét mặt bình thường hiền lạnh hiền lành phúc hậu của bà Wesley bỗng trở nên hung hăng dễ sợ tôi chắc là chú đã quên cụ Dumbledore dặn dò điều gì rồi điều gì chú Sirius hỏi lại một cách lịch sự như với một tinh thần như thể chú đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu bà Wesley nói đặc biệt nhấn mạnh vào ba từ cuối cái điều rằng không được nói cho Harry biết quá những gì nó cần biết John Hermione Fred và George Quay hết xoay đầu về phía bào Wesley rồi lại xoay đầu nhìn chú Sirius như thể đang theo dõi một trận giao đấu. Quần vợt vậy, Ginny đang ngộ quỳ gối trên sàn, giữa đống nút chai bia bơ bị bỏ rơi, há hóc miệng ra theo dõi cuộc đối thoại, thầy Lupin nhìn chăm chăm chú Sirius. Chú Sirius nói, tôi không có ý định nói cho nó biết nhiều hơn những gì nó cần biết đâu, chị Molly à, nhưng bởi vì... Nó là người đã nhìn thấy Voldemort trở lại Một lần nữa khi cái tên Voldemort được thốt ra Một cái dùng mình tập thể lan truyền nhanh ra khắp bàn an Nó có quyền chính đáng hơn hầu hết Bà Wesley vẫn khăng khăng Nó không phải là thành viên của hội Phượng Hoàng Nó mới chỉ 15 tuổi và chú Sirius nói Và nó đã giao đấu nhiều không thua gì hầu hết các thành viên trong hội Mà thậm chí còn nhiều hơn một số Hai, tay, hai nắm tay của bà Wesley đặt trên tay vịn rung lên Bà cao giọng nói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 Chú đang gặp lại người bạn thân nhất của chú vậy Harry hỏi Nhưng mà như vậy thì có gì sai Và Wesley trả lời Harry Nhưng mắt vẫn soi mói chú Sirius Cái đó kh không đúng ở đây Harry à Là con không phải là cha của con Cho dù con có giống trông giống ông ấy đến thế nào đi nữa Con vẫn còn đang đi học Và những người lớn có trách nhiệm đối với con Không được quên điều đó Chú Sirius cũng cao giọng Hỏi vặn lại Vậy có nghĩa là tôi là người cha đỡ đầu vô trách nhiệm à Ừ, nghĩa là chú đã từng mang tiếng hành động thiếu suy nghĩ, chú Sirius là cho nên cụ Dumbledore cứ luôn nhắc nhở chú là phải ở nhà và... Chú Sirius lớn tiếng ngất lời bà Wesley, tôi yêu cậu chị hãy để những chỉ thị của cụ Dumbledore dành cho tôi ở ngoài vụ này. Bà Wesley quay sang nhìn chồng, anh Arthur, anh bên em đi chứ. Ông Wesley không lên tiếng ngay lập tức, ông gỡ mặt kiếng ra, chậm rãi chùi nó vô tấm áo trùng đang mặc, không ngước nhìn vợ mình, chỉ khi đã cẩn thận đạp cặt Đặt cặp tiếng, trở lại vị trí của chúng trên súng mũi thì ông mới bắt đầu nói. Cụ D'Ambredo biết là tình thế đã thay đổi, Molia, Cụ đã chấp thuận là Harry sẽ phải được thông tin đến một, mức đỡ, đến một mức độ nào đó khi một khi nó đã đến tổng hành dinh này. Đành vậy, nhưng điều đó khác với việc cứ xui nó chất vấn bất cứ điều gì mà nó muốn. Bà Wesley đột ngột quay qua thầy Liupin như hy vọng rốt cuộc sẽ tìm được một đồng minh. Cuối cùng thầy Lupin đành thôi ngó chú Sirius. Thầy nhìn ra chỗ khác, lặng lẽ nói: về phần tôi, tôi nghĩ là cũng nên để cho Harry biết một số sự kiện, một số sự kiện thôi, Moria. Chỉ như một phát họa chung chung từ chúng ta. Còn hơn là để nói lượm lặt những thông tin bị bóp méo từ phía những người khác. Vẻ mặt của thầy Lupin ôn hòa nhưng Harry cảm thấy chắc chắn là thầy Lupin ít nhất cũng đã cũng đã biết rằng một số bằng chứng nhĩ vẫn còn sống sót sau cuộc tảo thanh của bà Wesley. Thôi được, bà Wesley thở dài sườn sườn rồi nhìn quanh bàn ăn tìm một đồng minh nhưng không ai nhưng không kiếm được ai hết. Bà đành nói, thôi được, tôi thấy rồi, tôi đang bị cà vú lấp miệng em. Tôi sẽ nói, tôi sẽ chỉ nói thêm điều này. Cụ Dumbledore át hẳn phải có lý do không muốn cho Harry biết quá nhiều và tôi nói với tư cách một người trong tim mình luôn đặt quyền lợi của Harry lên trên hết. chú Sirius nhẹ nhàng, nó đâu phải là con của chị bà Wesley trả lời một cách mãnh liệt. Tôi coi nó như con. chứ nó còn biết trông cậy vào ai nữa? Nó còn có tôi. ở há? Môi bà Wesley cong lên và tiếp tục. Vấn đề là chú cũng khó mà chăm sóc được nó khi mà chú bị nhốt trong nhà ngục Akaban, đúng không? Chú Sirius dậm đứng lên, đứng dậy khỏi ghế. Thấy Lupin đang đánh giọng bảo. Chị Molly, chị không phải là người duy nhất trong ở cái bàn này lo lắng cho Harry. Anh Sirius ngồi xuống. Môi dưới của bà Wesley run run.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 Giọng bà Wesley nước nở Ginny, John, Hermione, Fred, George Mà muốn các con ra khỏi phòng ngay bây giờ Lập tức cả bọn đồng thanh nhao nhao lên Fred và George cùng nhau gào Chúng con tới tuổi trưởng thành rồi John la to Nếu Harry được phép thì tại sao con lại không Ginny than van, Má con muốn nghe mà Bà Wesley đứng lợn dậy, hai mắt bà quắc lên sáng rực Bà quát, không, ta nhất định cấm Ông Wesley mệt mỏi nói Molly, em đừng cấm cả Fred và George nữa Hai đứa nó đã đến tuổi trưởng thành Tụi nó vẫn còn đi học, vẫn cái giọng mệt mỏi Ông Wesley nói Nhưng trước pháp luật bây giờ, giờ đây thì tụi nó được coi là người lớn rồi Gương mặt của bà Wesley lúc này đã tím tái đi Em, ừ thì thôi cũng được đi Fred và George có thể ở lại, nhưng John Ron nóng nảy nói ngay, đằng nào thì Harry cũng sẽ kể lại cho con và Hermione nghe hết mọi chuyện mà ba má với, với các thầy cô nói cho nó. Ron đưa mắt nhìn Harry, nói thêm giọng không chắc chắn lắm, bố sẽ kể phải không Harry. Trong nửa giây, Harry tính nói với Ron là nó sẽ không kể lại cho Ron, nghe một lời nào hết để cho Ron nếm qua cái cảnh bị bụng bít thông tin trong bóng tối. Con nó thấy khoái cảnh nó như thế nào, nhưng khoảnh khắc giận dỗi ấy đã biến mất tiêu khi hai đứa nó nhìn vào mắt nhau. Harry nói,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 chỉ sau khi thầy quay trở lại đóng cánh cửa nhà bếp sau lưng rồi và ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn chú Sirius mới bắt đầu nói được rồi Harry con muốn biết điều gì Harry thở một hơi thật sâu và nói lên những câu hỏi đã ám nó đã am ảnh nó suốt cả tháng trời qua Voldemort đang ở đâu hắn đang làm gì con đã cố gắng theo dõi chương trình thời sự của dân Muggle nó lờ tịt đi những cái dùng mình và những gương mặt cau lại khi nó nói tên Voldemort mà con chẳng thấy có tin tức gì về có vẻ là về hắn cả, không có những cái chết lạ lùng hay bất cứ điều gì. chú sirius nói đó là bởi vì chưa có một chưa có cái chết nào đáng ngờ cả ít ra là theo như chúng ta biết mà chúng ta biết cũng khá nhiều đó chứ thầy lupin nói dù sao thì chúng ta cũng biết nhiều hơn là hắn tưởng harry hỏi làm sao mà hắn lại ngừng giết chóc được người ta chứ harry biết là chỉ riêng trong năm ngoái voldemort đã ra tay tàn sát hơn một lần chú sirius nói bởi vì lúc này Bởi vì lúc này hắn chưa muốn thu hút sự chú ý của bản thân hắn Vào bản thân hắn Điều đó sẽ nguy hiểm cho hắn Việc hắn trở lại không diễn ra đúng như cái cách mà hắn muốn Như con cũng biết điều đó Hắn đã làm hỏng bét hết Thầy Liupin nở một nụ cười khóe trá nói thêm Hay đúng ra là con đã làm hỏng bét hết dự tính của hắn Harry ấp úng hỏi Làm sao ạ? Chú Sirius nói Hắn không tính tới chuyện là con sẽ sống sót Không một ai ngoài bọn tử thần thực tử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 Duy nhất mà kẻ ai cũng biết là ai đấy Sợ hãi ngán ngẩm Chú Sirius nói Nhờ có con của Dumbledore Đã có thể triệu tập lại hội Phượng Hoàng Chỉ trong nội một giờ sau khi biết uh, Voldemort trở lại Harry nhìn quanh các cô chú Hỏi Vậy hội đã làm những gì Chú Sirius nói Làm hết sức chúng ta có thể Làm để bảo đảm là Voldemort Không thể tiến hành những kế hoạch của hắn Harry hỏi Ngay Làm sao chú biết được những kế hoạch của hắn là gì thầy lupin nói cụ dambrero có đầu óc sắc sảo và những ý kiến chính xác những ý kiến sắc sảo của cụ dambrero thường thường hóa ra rất chính xác vậy thì cụ dambrero cho rằng hắn đang dự tính điều gì chú sirius nói à trước tiên hắn muốn thành lập lại đội quân của hắn vào những ngày xa xưa hắn đã từng có một, từng có hàng quân đoàn đoàn quân đông đúc đặt dưới sự chỉ huy điều động của hắn gồm những phù thủy và pháp sư mà hắn o ép hay phù thủy mê hoặc đi theo hắn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 biên nói à điều chính điều chính yếu là cố gắng thuyết phục càng nhiều người càng tốt rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã thực sự trở lại để họ cảnh giác nhưng việc nhưng sự việc đó lăng có vẻ phức tạp tại sao ạ cô thor nói tại vì thái độ của bộ pháp thuật chứ còn tại sao nữa con đã thấy lão colonius first, first sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại chứ harry vậy mà lão chẳng hề nhúc nhích Cái ghế của lão một chút xíu nào hết Lão khăng khăng không chịu tin điều đó lã xảy ra Harry nói một cách khẩn thiết Nhưng mà tại sao Tại sao ông ấy lạnh có thể ngu như vậy chứ Nếu thầy Dumbledore Ông Whistlin nói với một nụ cười Khô khốc À điều đó đó à, đó, đó, Con vườn điểm trúng huyệt của vấn đề rồi đó Cụ Dumbledore Cô Thon buồn bã nói Lão Phúc ngán cụ Dumbledore con hiểu không Harry hỏi lại đầy nghi hoặc Ngán thầy Dumbledore ông Wesley nói, ngán gách mà cụ Dumbledore theo đuổi, con hiểu không? ông Fudge nghĩ là cụ Dumbledore đang âm mưu lật đổ ông. ông tưởng cụ Dumbledore muốn cái chức bộ trưởng bộ pháp thuật, nhưng mà thầy Dumbledore đâu có muốn. ông Wesley nói tiếp, dĩ nhiên là cụ Dumbledore không muốn, cụ không hề muốn làm công việc ấy của bộ trưởng, không làm, không muốn làm công việc của bộ trưởng, cho dù có rất nhiều người muốn cụ nhận lấy cái chức vụ ấy khi mà ông Millicent Burrows bác nôn về hưu. Nhưng thay vào đó lão Phút đã lên nắm quyền và lão ta không bao giờ quên được là cụ Dombredo đã được sự ủng hộ rộng rãi như thế nào mặc dù cụ Dombredo chưa bao giờ ứng cử vào chức vụ ấy. Thầy pin nói sâu tận đáy lòng lão Phút biết rõ ông Dombredo giỏi giang hơn lão ta rất nhiều. Lão ta biết là cụ Dombredo là một pháp sư có nhiều quyền phép hơn mình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 làm sao mà ông ấy có thể suy nghĩ như vậy chứ? làm sao mà ông ấy có thể nghĩ là cụ Dambrédo đặt ra, bịa đặt ra hết thảy mọi chuyện chứ? vậy tức là con bịa đặt tất cả sao? chú Sirus cay đắng nói, bởi vì thừa nhận việc vươn remote trở lại có nghĩa là thừa nhận sẽ xuất hiện những rắc rối mà bộ pháp thuật chưa từng đối phó trong thời gian gần 14 năm qua. Lão phút đơn giản là không dám đương đầu với việc đó. Lão thấy dễ chịu hơn khi tự đổ dụ, dụ, tự dỗ mình là cụ Dambrédo chỉ sợ về để sự xạo sự để quậy lão. thầy lưu pin nói anh hiểu vấn anh hiểu thấu vấn đề đó khi bộ pháp Thuận khẳng định rằng không có mối lo gì về vua đốm cả thì thật khó lòng thuyết phục mọi người rằng hắn đã trở lại đặc biệt là khi mọi người thực tình cũng chẳng ai muốn tin điều đó ngay hơn nữa bộ pháp thuật đang đè nặng áp lực lên tờ nhật báo tiên tri không cho nói tường thuật bất cứ điều gì mà họ gọi là trò tung tin vịt của cụ damredo vì vậy hầu hết cộng đồng phù thủy hoàn toàn không biết gì hết về những gì đang xảy ra điều này khiến cho họ trở thành những mục tiêu dễ dàng của bọn từ thần từ tử, tử nếu chúng sử dụng đến lời nguyền được đoán harry nhìn quay lại nhìn quanh từ ông quistli đến chú sirius bin là ông mudgoot thầy lupin và cô tongs nhưng mà các thầy cô và các cô chú vẫn đang nói cho mọi người biết là sự thật vẫn đang cố gắng làm cho mọi người biết là hắn trở lại đúng không Chú Sirius mỉm cười với vẻ khôi hài. Tại bộ trưởng mọi người mỉm cười với vẻ khôi hài, chú Sirius bứt dứt nói, tại mọi người đều nghĩ chú chỉ là một kẻ sát nhân hàng loạt điên khùng mà bị bộ pháp thuật treo đầu với giá 10.000 galeo, cho nên dễ gì mà chú có thể đi giao phố đứng phát truyền đơn hả? Thầy Lupin nói, còn thầy cũng không phải là khách mời được ưa chuộng trong những bữa tiệc đông người, thầy là đó là một cái giá phải chịu để làm một người sói. Chú Sirius nói, cô Tons và bác Weasley sẽ bị mất việc ở bộ pháp thuật nếu họ liều miệng liều mở miệng nói ra. Mà chúng ta thì rất cần thiết phải có người làm tay trong bên trong bộ pháp thuật, bởi vì chú giám cá là Voldemort sẽ có gián điệp gài trong đó. Ông Weasley nói. Tuy nhiên chúng ta cũng đã tìm Cách thuyết phục được vài người Cô cho đây là một Cô hãy còn quá trẻ nhưng uh, Trẻ nên không có dự Phần hội phần trong Hội Phượng Hoàng trước đây Và Có được một giúp sĩ diệt hắc ám Về phe chúng ta là một thuận lợi lớn lao Anh Kingsley Sackle Cũng là một kho báu thực sự Anh ấy chịu trách nhiệm um, Truy lùng chú Sirius Cho nên lâu nay anh ấy cứ mớm cho bộ pháp thuật Cái thông tin là Sirius đang ở Tây Tạng Harry bắt đầu hỏi, nhưng nếu không ai trong các cô chú loan chuyển cái tin Voldemort ra đã trở lại, hả? chú Sirius ngắt lời. A nói là không ai trong chúng ta loan chuyển tin đó hả? Chứ con nghĩ coi tại sao mà cụ Dumbledore gặp nhiều khốn đốn như vậy. Harry hỏi ý chú là sao? Thầy Lupin nói, họ đang cố gắng bơi nhọ cụ Dumbledore, con không đọc tờ báo nhật báo tiên tri tuần vừa rồi sao? Họ đang tin là cụ đã bị biểu quyết để loại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 là cụ chẳng hơi đâu bận tâm đến những chuyện họ làm miễn là họ không gỡ cụ ra khỏi mấy cái tấm thẻ nhái sô-cô-la Ông Wesley nói đây không phải là chuyện đùa cợt nếu tiếp nếu cụ tiếp tục thách thức bộ pháp thuật như vậy cuối cùng cụ có thể bị tống vô ngục Akaban và cụ Dumbledore mà bị nhốt lại thì không còn gì để trông mong nữa trong khi Vodoboth biết là cụ Dumbledore vẫn còn ở đây và hiểu rõ âm mưu của hắn thì hắn sẽ còn dè dặt trọng trong một thời gian nếu cụ Dumbledore bị loại khỏi cuộc đấu tranh, trà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sẽ tha hồ làm mưa làm gió. Harry hỏi một cách tuyệt vọng, nhưng nếu Voldemort đang cố gắng thu phục thêm nhiều tử thần thực tử nữa thì không thể nào cũng phải để thì thế nào cũng phải để lộ ra cái tin hắn đã trở lại đúng không ạ? chú Sirius nói Voldemort không đi tới từng nhà mà rộng vào cửa đâu Harry à, hắn lừa đảo, truy quẩy và hăm dọa người ta, hắn rất thành thạo trong cái trò hoạt động bí mật. Dù thế nào đi nữa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 Mà chỉ có thể ăn cắp mới có được Trong khi Harry vẫn đang còn hoang mang Thì chú Sirius nói tiếp Như vũ khí chẳng hạn Cái mà trước đây hắn không có Trước đây tức là lúc hắn năng hùng mạnh Đúng vậy Vũ khí là gì vậy Chẳng lẽ còn có thứ vũ khí tồi tệ hơn cả phép Avada Kedavra Thôi đủ rồi đó Từ trong bóng tối đằng sau đánh cửa Bà Wesley tuyên bố Harry nhận thấy là bà đã tức tốc quay lại Ngay sau khi đưa Ginny vô giường ngủ Bà khoanh hai tay trước ngực Và tỏ vẻ Tỏ ra giận hết sức Bà ngó Fred, George, John và Hermione Tuyên bố tiếp Ta muốn tất cả các con đi ngủ Ngay bây giờ Fred bắt đầu cự cãi Mà không thể lôi cổ tụi con Bà Wesley quát lên Coi chừng tao Bà run run nhìn chú Sirius Mấy người đã cho Harry biết quá nhiều rồi đó Nếu tiết lộ thêm thì có thể thì có khác gì Ngoài Các người đẩy thẳng nhỏ Vô hội hả Đẩy thẳng nó vô hội hả Harry nói ngay Tại sao lại không? Con sẽ than, con sẽ gia nhập hội Con muốn gia nhập, con muốn chiến đấu Không, nhưng lúc đó không phải là bà, lời bà Wesley Mà là phán quyết của thầy Liêu Hội chỉ gồm những phù thủy pháp sư trưởng thành Và những phù thủy pháp sư đã ra trường Có những nguy hiểm liên can đến uh, những điều mà các con không thể hiểu biết Không ai trong các con Thôi, anh Sirius à, tôi nghĩ là chị Molly nói đúng đó Chúng ta nói đủ rồi Chú Sirius khẽ nhún vai nhưng không tranh cái nữa Bà Wesley ra hiệu